Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3132 mưu tính sâu xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Cái này, chúng trưởng lão im lặng trên mặt biểu lộ đều ngượng ngùng đấy. Bọn hắn xác thực không có như vậy mưu tính sâu xa tất cả mọi người. Muốn đều là như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt về phần bổn môn. Tiện cảnh như thế nào bọn hắn căn bản là không kịp suy tư nhưng mà tục ngữ nói nhân vô viễn Lự trưởng môn sư Huyên suy nghĩ đúng vậy bổn môn làm như nai long giới ship hàng thứ nhất Tông môn gia tụcc cố nhiên là vinh quang vô cùng nhưng mà ngoài sáng ngầm cũng không biết trêu chọc bao nhiêu cường địch trước kia có Thái thượng trưởng lão che chở những này uy hiếp tự Nhiên có thể không cần quan tâm Nhưng mà hôm nay bổn môn suy sụt Sau Này tôm tép nhãi nhép chỉ sợ đều sẽ ra ngoài rồi Cách khác không đề cập tới Hắc phong tốc tiết lão yêu nếu là nhận được Tin tức tựu tuyệt không có đem bổn môn buông tha đảo lý Nói một cách khác Mặc dù có thể đem nguy cơ trước mắt vượt qua có Thể kế tiếp gặp chắc chở thêm nữa Tránh được lần đầu tiên trốn Không được 15 Kiếm hộ cung chỉ sợ như trước tránh khỏi sụp đổ Kết cuộc kia mà Loại kết quả này cố nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy một màn Nhưng lại khó có thể ứng phó Hay vẫn là câu kia ngôn ngữ Cây to đón gió Phân thần kỳ tu sĩ thực Lực đa tính toán không tầm thường Nhưng mà kiếm hộ cung như vậy quái Vật khổng lồ ít nhất độ kiếp cấp bậc tồn tại mới có thể che chở Có thể hai vị sư thúc cũng đã vấn lạc Đại trưởng lão cũng sinh tử Chưa biết kiếm hộ cung hôm nay đi đến nơi nào tìm kiếm độ kiếp kỳ tu Sĩ che chở chẳng lẽ lại đi năn nỉ cái kia lâm tiểu tử sao Đợi một chút Lâm tiểu tử Chúng trưởng lão theo cái này đầu tuyến suy đoán đã có đầu ấp xoay Chuyển nhanh đến người kịp phản ứng. Đồ kiếp cấp mật lão quái vật. Trước mắt xác thực có một cây có sắn. Đấy. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Không thể thắng được cùng dai tồn. Tại rất nhiều. Nếu là kiếm hồ cung trở thành vân ẩn tông phụ thuộc thế lực. Tuy sẽ có. Rất nhiều cản tay cùng không tiện chỗ. Nhưng mà gặp phải nguy cơ. Nói. Thí dụ như tiết lão yêu dài như vậy quái vật. Về tình về lý, cách này, lâm tiểu tử đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải làm bản môn cung cấp tre. Trở, đem những này khó khăn hiểm trở từng cái kế tiếp đấy. Kể từ đó, bổn môn thái thượng trưởng lão mặc dù tất cả đều vẫn lạ. Nhưng lại như cũ có thể tại nai long giới sừng chân tuyệt không có. Bọn đảo trích thế hệ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghĩ như vậy muốn bổn môn phụ thuộc vào vân ẩn tung cũng không coi. Vào đâu chỗ hỏng theo lâu dài cân nhắc thậm chí có thể nói lời nhiều. Hơn hại đấy. Đem điểm này hiểu rõ ràng ở đây phân thần kỳ ngoại trừ bội phục hay. Vẫn là bội phục không hổ là đại sư huyên có thể nghĩ đến như thế. Trường xa tình trạng hỏa trung thủ lật đến trình độ này coi như là làm cho người xem thế là đủ rồi rồi. Nhưng mà nói thì nói như thế nhưng muốn nói một điểm nghi kỳ cũng không vậy khẳng định là gạt người đấy. Sư huyên lại để cho bổn môn phụ thuộc vào vân ẩn tôn cố nhiên là tình. Thế bức bách chỉ khi nào làm như vậy rồi cũng tự vi kiếm hộ cung. Bằng thêm rất nhiều chói buộc Nếu là bỡn quá hóa thật Đến lúc đó đã Có thể hối hận thì đã muộn Liền muốn khóc cũng không kịp Nghĩ tới đây tự nhiên có tu sĩ đưa ra trong lòng nghi kỳ Nhưng mà cái kia tiên phong đảo cốt lão giả Trên mặt biểu lộ như cũ Là bình tĩnh vô cùng thậm chí mang theo vài phần khinh thường chi ý Hừ, ngươi nói những này Lão phu há lại sẽ không hiểu được Nhưng, chuyện thế gian, sao lại, há có thể có thập toàn thập mỹ vừa nói, hôm nay bổn môn gặp phải lấy lớn nhất nguy cơ, đây đắt là ta có khả năng. Nghĩ ra được tốt nhất chủ ý, ngươi nếu có nghi kỷ, không ngại nói ra. Cách khác lựa chọn các vị sư huyên để đều ở chỗ này, mọi người có thể tham khảo một hay. Cái này. Cái kia đưa ra nghi kỷ tô sĩ nghe xong, không khỏi cứng hỏng, hắn có thể nghe ra Đại sư Huyên chỗ đề kế sách này có một ít không ổn, nhưng muốn cho hắn nghĩ ra rất tốt chủ ý, cái kia rõ ràng cho thấy ếp buộc. Rồi, hơn nữa sư Huyên nói như vậy có lý, hắn thân là phân thần kỵ há lại sẽ không hiểu được mọi thứ có lời thì có tệ tuyệt không có thập. Toàn thập mỹ đạo lý. Những người khác biểu lộ cũng đều kém phàng phất thảo luận cả buổi. Cũng đều không thể tưởng được rất tốt giải quyết kế sách sau một lúc. Lâu hay vẫn là cái kia tiên phong đảo cốt lão giả mở miệng. Lão phu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nhưng chịu nhục là có hồi. Báo đấy mọi người không nên quên đại trưởng lão lão nhân gia ông ta. Chỉ là mất tích mà thôi Nói không chừng có một ngày sẽ về tới đây Lão giả lời này Cũng không phải là lời nói xuân Những người khác Nghe xong trên mặt cũng lộ ra Vài phần hy vọng Độ kiếp cấp bậc lão Quái vật đã rất khó vấn lạc Chứ đừng nói chi là hậu kỳ như vậy tồn Tại Mặc dù gặp gỡ cái gì đáng sợ Nguy cơ bảo vệ tánh mạng tổng cúng Không có vấn đề Cho nên vạn kiếm tôn giả hiện tại mặc dù không hề tin tức nhưng bọn hắn có tin tưởng đại trưởng lão một ngày nào đó hồi về tới đây. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người phiền muộn tự nhiên là quét qua mà. Đi nếu là đại trưởng lão đi mà quay lại bổn môn tình cảnh sẽ có căn. Bản tính cải biến đảo khách thành chủ vân ẩm tung khi đó chỉ sợ cũng không thể không cúi đầu chịu thua. Đã như vậy, vậy bây giờ trước chịu nhục một phen có cái gì không được, chứ mọi người nghĩ đến đây nguyên một đám đều tâm bình khí hòa. Vì vậy trận này thảo luận cũng chỉ tới mới thôi rồi, mọi người đát đát. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối cũng nhận rõ tình cảnh của bọn hắn. Là cái gì đối với trưởng môn sư huyên đề nghị đương nhiên cũng sẽ không bất quá phản đối cùng gì nghị rồi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ít nhất tựu tình huống trước mắt mà nói đây đắt là tốt nhất giải quyết. Kế sách. Một ngày cứ như vậy bình thản đi qua. Ngày hôm sau, Lâm Hiên hóa thành một đảo cầu vồng, một lần nữa bay về. Phía kiếm hộ cung. Tính toán người người, người cũng tính toán chi, dùng Lâm Hiên thông. Minh tài trí. Lão giả kia cử động lần này đến tột cùng có chủ ý gì? Hắn há lại sẽ không rõ ràng lắm. Thực lực tạm thời không đề cập tới chơi tâm cơ, lâm hiên thế nhưng mà... Rất có lòng tin địa phương. Đối phương lựa chọn quy phổ vân ẩn tung cố nhiên là tình thế bắt. Buộc, nhưng đánh chính là chưa hẳn không phải đại thổ dưới đáy tốt. Hóng mát đạo lý... Kiếm hồ cung đang mất đi chỗ dựa, muốn lại để cho chính mình vì bọn họ. Cung cấp che chở cái này hỏa trung thủ lật chủ ý, đánh cho chắc chắn. Xào diệu vô cùng. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì, muốn tính toán chính mình coi. Chừng cuối cùng lại đem chính mình cho vũng hố đi vào. Dù sao quyền chủ động còn tại trong tay của mình kết cục như vậy, bất. Luận đối với vân ẩm tung. Hay là đối với chính mình đều là lợi nhiều. Hơn hại. Được kiếm hộ cung phụ thuộc bổn môn nói nhất phi trùng thiên cũng Không đủ lập tức có thể trở thành nai long giới xếp hàng thứ nhất. Tông môn gia tục. Cùng tốt như vậy chỗ so sánh với bốc lên điểm phong hiểm căn bản là. Không đáng giá nhắc tới. Đã đem đối phương dụng tâm khám phá. Lâm Hiên tự nhiên là lộ ra tin. Tưởng mười phần hắn cũng căn bản không lo lắng đối phương hội đừng có ý đồ cứ như vậy Lâm Hiên như kiếm hồ cung bay đi. Cũng không lâu lắm đã nhìn thấy một đoàn tu tiên giả nhưng cũng không phải mai phục những tu sĩ này cùng một chỗ như Lâm Hiên xoay. Người hành lễ mà làm thủ đúng là ngày hôm qua một đám phân thần kỳ tu sĩ cùng ngày. Hôm qua bảy mồm tám lưới mà thảo luận xúc động phấn nộ so sánh với. Hôm nay những người này trên mặt tắc thì tràn đầy vui vẻ, một cái hay. Cái biểu lộ đều cung kính vô cùng, phản phất lâm hiên thật sự là kiếm. Hồ cung thái thượng trưởng lão giống như địa phương. Cái này không kỳ lạ. Đã đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết trưởng môn sư huyên. Toàn tính là cái gì bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng lâm hiên gây. Khó dễ, đã quyết định muốn chịu nhục chủ ý trước mắt điểm ấy mặt. Ngoài cung kính tựu không có có gì đặc biệt hơn người. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.